Anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, chương là Bạch Tiểu chắc chính thức hạ màn. Báo cáo với anh em là phần trước khi mà Hứa Thành đã tung ra con át chủ bài thì gần như là trong số anh em chúng ta không ai có thể đoán được là con át chủ bài quán không phải là ngón tay thần linh mà là quả cú mẹ dịch chuyển bằng cái lệnh bài đến linh uyên nơi mà coi như là cổ linh hoàng à gọi là đang hồi sinh à, thực sự mà nói thì khi mà mình thấy cái lệnh bài ra thì lúc đấy mình mới nhớ tới là lúc mà trên đường trở ra là hứa thanh có lấy được một tấm lệnh bài dịch chuyển vào trong linh uyên mà lúc trước thì lão đầu ở đường bản tuyền cũng đã nói và quả nhiên thì là ý là cái ông cổ linh hoàng này ấy sau khi mà bị à, hứa thanh đe dọa thì đã có cái sự điều chỉnh nhất định để bây giờ nó không có cách nào gọi được sinh mẫu thượng thần đến Để gây uy hiếp trong ta và cả là là là là là con gọi được thì bây giờ xích mẫu nó đang ngủ say rồi cho nên là à, hứa thanh bây giờ bắt buộc là phải dùng cái hướng của hứa thanh lại thành ra lại hợp tình hợp lý. Tại vì lão kia nếu mà hứa thanh định dùng trò cũ mà uy hiếp lão thì lão thịt ngay tại vì bây giờ ngăn cách cái việc thông báo rồi. Nhưng mà hứa thanh nó lại mang con mồi đến coi như nó trả cái phần tiền lãi khi mà nó lần trước nó lấy khí vận thì quả thực là rất là hợp tình hợp lý luôn và phù hợp với lòng dân. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra ta đã thất bại Lúc này Bạch Tiểu chắc nhẹ giọng mở miệng không có ý đồ triệu hoán nửa khuôn mặt thần linh lão biết rõ là việc này không có ý nghĩa đối phương sẽ không vì mình mà mở mắt Khoảnh khắc khi gã thức tỉnh thì giao dịch đã hoàn thành Gã cũng không định thử dùng phương pháp của mình để cầu cứu tử thanh thái tử Bởi vì là gã đã thất bại thẹn với chủ thượng không còn mặt mũi nào mà đi gặp chủ thượng nữa Cũng không thốt ra lời cầu cứu, lại càng không nguyện ý để chủ thượng vì mình mà phải rằng co với vị cổ linh hoàng này. Cũng may là ta đã giúp đỡ chủ thượng lấy về cái xương đầu, mà tên thất hoàng tử thích cân nhắc lợi hại kia, lúc trước không có ra tay đối với ta. Như vậy, sau khi thấy hết tất cả bố cục của ta, thì cũng sẽ không dám tùy tiện mà bội ước. Quần thừa trong lòng thở dài, hai mắt nhắm nghiền lại. Trong chốc lát thì 33 thành đại kiếm ở bốn phía ảm đạm xuống, bị vô tận minh hả bao phủ. thân ảnh kia cũng bị bao phủ cuốn vào chỗ sâu trong minh hà lúc này có một cái miệng mở lớn như thiên địa vô tận nước bọt chảy xuôi càng lúc càng gần mắt thấy thân hình quận thừa sẽ bị thôn phệ đúng vào lúc này một đạo tia chớp màu tím ầm ầm đảo qua trên bức màn trời kinh thiên động địa chiều dài của nó rất lớn xuyên qua hơn phân nửa bức màn trời của cổ linh giới bầu trời dường như là muốn bị xé nứt một phần thành hai hứa thanh thì bỗng nhiên ngẩng đầu còn thân thể quận thừa thì run lên Bên trong cổ linh giới trong thời gian ngắn, toàn bộ những con mắt vĩ đại trên hoàng cung đồng loạt mở mắt ra, nhìn lên bầu trời. Càng có nhiều cái miệng lớn như thiên địa xuất hiện ở bốn phía, càng nhiều đầu minh hả cuốn ra thiên địa, toàn bộ cổ linh giới là một mảng chấn động. Số lượng ác, hồn, hai cốt, tinh kỳ phải nhiều gấp mấy chục lần so với lúc trước. Trong một cái chớp mắt toàn bộ xuất hiện, từng đạo thân ảnh cả trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí thân ảnh khổng lồ cả vạn trượng, mang theo ký thức kinh khủng cũng leo ra từ sâu trong lòng đất, gào thét về phía bầu trời. Vào thời khắc này cả cổ linh giới dường như sống lại. Mặt đất cuộn mình dường như có một vật cản thêm khổng lồ đang nghỉ ở đó. Lạ bắt đầu hoạt động trở lại, dùng hành vi, dùng ánh mắt và dùng tiếng gào thét của mình nói với tia chớp trên bầu trời cái này là thức ăn của ta, không ai có thể cướp đi. Thiên địa rơi vào rằng co, trong mắt hứa thanh lộ ra hẳn mang, nhìn chăm chăm vào bầu trời. Trong chốc mắt hốc mắt bốc lên sát cơ, giờ phút này ngón tay thần linh trong cơ thể thì vô cùng run rẩy Nó thật sự là sợ vãi đái rồi. Vốn tưởng rằng sau một nén nhang là mình có thể cướp đạt được cái thân hình này. Cho nên sau khi phát hiện nửa khuôn mặt quận thừa trước mặt có chút khó đối phó, nó không có dùng toàn lực mà dự định lưu lại thực lực đợi lúc hứa thành tử vong. Sau đó thì nó sẽ lao ra ký sinh rồi bỏ trốn mất dạng. Nhưng nó không ngờ là hứa thành lại đưa mình đến nơi đây. Khoảnh khắc đến được chỗ này, con mắt của cổ linh hoàng không chỉ làm quận thừa chấn động mà còn khiến cho cả ngón tay thần linh đái cả da quần. Ánh mắt vô cùng đói khát với âm thanh nuốt nước miếng của cổ linh hoàng khiến cho ngón tay thần linh vô cùng sợ hãi. Nó nghĩ tới cái chết thê thảm của bản thể nội tầm vô cùng kinh hoàng, mà bây giờ lại tới thêm một cỗ khí tức. Tiểu tử này, nếu như hôm nay ta có thể sống sót mà không bị cắn nuốt và lúc ta đi ra ngoài ta nhất định sẽ liều mạng hết thảy mà đoạt xá Tuyệt đối không thể để cho tiếp tục chạy loạn được. Trong lúc ngón tay thần linh run rẩy, biểu cảm của quận thừa lại trở nên kích động, sau đó là hổ thẹn, quỳ bái với bầu trời, hồ to, chủ thượng. Trên bầu trời, giờ phút này luôn tiềm điện màu tím sáng lên một chút, hồi lâu sau một giọng nói quen thuộc vang vọng cả giới này. Tiền bối, ta muốn thời gian quán, Không cho. Trong thiên địa, thần niệm có cố linh hoàng mang theo một cố bá đạo ẩm ẩm truyền ra. Ta đã lấy được. tiềm điện màu tím lập là trên màn trời tất cả con mắt của cổ linh hoàng đồng loạt trở nên lạnh lẽo vậy còn không cút tiềm điện màu tím hội tụ trên bức màn trời cuối cùng hóa thành một nửa khuôn mặt tương tự như nửa khuôn mặt thần linh nhìn xuống đại địa nhìn về phía hứa thanh hứa thanh chậm mặc gương mặt đó hắn đã vô cùng quen thuộc đệ đệ ngươi đã thực sự trưởng thành lời này vừa ra tất cả con mặt của cổ linh hoàng đều chấn động Giờ phút này ngón tay thần linh trong cơ thể hứa Thành run rẩy đến cực hạn. Ngay cả kêu rên cũng không dám. Thân thể của ta, ta từ bỏ, ta muốn rời xa hắn. Ngón tay thần linh run sợ vô cùng. Hứa Thành mặt không cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh không nói một lời. Nửa khuôn mặt trên bầu trời không tiếp tục nói chuyện, ánh mắt thâm thúy lưu lại trên người hứa Thành mấy nhịp thở, cuối cùng tiêu tán. Giờ phút này trong minh hà, quận thừa cung kính dập đầu. Thái tử, tiêu chắc không cách nào đi theo ngài rồi. hy vọng ngài bình an bạch tiêu trác nói xong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong mắt đầy vẻ lưu luyến và không nỡ chứa đầy hồi ức sau đó đứng dậy không quan tâm minh hà cuốn động mà đi lên trước mặt giống như tự nguyện tử vì đạo vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên một khắc tới gần gã không quay đầu lại nhưng lại có giọng nói chuyển ra hứa thành bây giờ phong hải quận là của ngươi đối đãi với nó cho thật tốt nói xong bạch tiêu trác tiến về phía trước chìm ngập vào trong cái miệng lớn Theo tiếng nhấm nuốt chuyển ra, vì quận trưởng của phong hải quận từ thời tử thanh thượng quốc đã hình thành câu diệt, bị cổ linh hoảng thôn phẹ, rất khó để nhận định phán xét về cuộc đời của gã. Lập trường khác biệt cùng với tầm mắt không giống nhau, trung ác hay là gian độc thì một nơi cũng khó mà nói hết. Rất nhanh có một tiếng thở thỏa mãn vang vọng khắp cả cổ linh giới. Tựa hồ hương vị này quá mỹ hảo hoặc là đã quá lâu, không ăn được loại thức ăn như thế này, tất cả con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng đều thoải mái híp cả lại rất nhanh chúng đồng dạng nhìn về phía hứa thanh ngón tay trong thân thể của ngươi chính là tiền lãi thứ hai mà ngươi chuẩn bị cho ta sau ngón tay lúc này đái hết cả da quần thần niệm của cổ linh hoàng vang vọng khắp cả cổ linh giới vang lên như sấm sét lại như tiếng gào thét chẳng những có thể nghe được bằng lỗ tai mà còn có thể cảm nhận được bằng tâm thần ngay cả linh hồn cũng theo bản năng run rẩy ở dưới đạo thần niệm này Đó là chấn nhiếp đến từ cấp độ sinh mệnh Đó là áp chế tới từ vị cách Ngón tay thần linh lúc này đã cứng đờ, Cảm giác sợ hãi dâng lên như thủy triều, Sau đó liền hóa thành bi phẫn và tuyệt vọng Nhồi nhét vào trong tâm thần Dưới thần niệm khóa chặt Máu thịt trên thân thể dập nát của hứa thanh Cũng không ngừng run rẩy. Cho dù thân thể này của hứa thanh là bất phảm Nhưng vẫn nhanh chóng toái diệt Thương thế không ngừng mở rộng Thần lực quan sát lại cũng không cách nào chỉ hoãn quá lâu nhưng giờ phút này hứa thanh không có thời gian để để ý tới một chút thương thế hắn phải cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo hắn biết rõ là vào thời điểm này mình không thể làm ra đồng hành động khiến đối phương tức giận nhưng không đợi hứa thanh mở miệng cổ linh hoàng đã không quản kiên nhẫn thần niệm nổ vang bầu trời u ám minh hà trên mặt đất lần nữa cuộn trào lộ ra rất nhiều hài cốt nhìn thấy mà giật mình trong nháy mắt một cỗ hấp lực dồi dào lập tức bộc phát như một vòng xoáy lớn bao phủ về phía hứa thanh bên trong lộ ra vẻ tham lam và khát vọng thân thể hứa thanh chấn động thịt nát trên người nháy mắt bị hút đi ý tức sinh mệnh cũng tương tự nhanh chóng tràn ra toàn bộ cơ thể lộ ra vẻ mục nát ngón tay thần linh trong cơ thể càng phát ra tiếng kêu rên thê lương dưới hấp lực thần hồn của nó tán loạn hóa thành từng sợi sương mù đen bị rút ra từ cơ thể hứa thanh hội tụ vào một chỗ giữa không trung tạo thành hư ảnh một ngón tay đối với ngón tay thần linh mà nói thì quá trình này là đau khổ đến cực hạn nó còn đau khổ hơn nữa là tràn ngập mọi cảm xúc nó cảm thấy cả đời này của mình thực sự là vô cùng thê thảm mình con mẹ nó rõ ràng cũng là thần linh nhưng bản thể thì bị xích mẫu thượng thần cắn nuốt bây giờ bản thân một ngón tay của phân thân cũng khó tránh khỏi số phận bị thôn phệ nó không biết đây rốt cuộc là thế nào rõ ràng thần quyền của mình là vận rủi nhưng hết lần này tới lần khác vận rủi lại cứ phủ xuống trên người mình vì vậy trong sự thê thảm này ngón tay thần linh muốn vùng vẫy nhưng cuối cùng đều vô ích Giờ phút này nó như con mồi đã bị cắn Càng dễ ruộ thì đối phương càng cắn chặt Càng có thêm nhiều thần hồn lần lượt tràn ra từ trên người hứa thanh Từ xa nhìn lại những thần hồn này bốc lên Khiến cho bốn phương vạn vẹo hư vô chung quanh hứa thành cũng trở nên mơ hồ Càng có khí tức thần linh từ trong hư ảo trở thành thực chất Thay đổi trên ngón tay thần linh tản ra ngoài Hứa thành trầm mặc Mục tiêu của linh hoàng hấp thụ không chỉ là ngón tay thần linh trong cơ thể hắn mà còn bao hàm tính mạng quán cùng với thần nguyên trong cơ thể theo đối phương hút ra vị cách thần linh quán tử tử ngã xuống không thể nghi ngờ là sẽ bằng với tù sĩ bình thường Hứa Thành cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào đối với sự ác ý của cổ linh hoàng vốn dĩ giữa hắn và cổ linh hoàng không có gì là vui vẻ thái độ đối phương đối xử với hắn không thể bởi vì một món thức ăn mà lập tức xuất hiện người chuyển được đây cũng là lý do Hứa Thành nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không muốn vận dụng linh nguyên phủ. hưu hổ nuốt sói, nó giống như là đi ở trên mép núi vậy, không cẩn thận là sẽ ngã xuống đáy vực. Nhưng mà Thành ý lúc trước ít nhất có thể giúp hắn đổi lấy một cơ hội đối thoại vào lúc này. Vì vậy hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Bệ hạ, tiền lãi lúc trước có thỏa mãn hay không? Cổ Linh Hoàng không quan tâm, hình như giờ phút này toàn bộ lực trí của lão đều đặt trên hứa Thành, càng lúc càng giống một món điểm tâm. Về việc rút ra sinh mệnh của Thành, Cổ Linh Hoàng cũng không thèm quan tâm. Đó là hạt vừng ở trên món điểm tâm kết chiến cho hương vị của điểm tâm càng thêm ngon ngọt. Mắt thấy như thế, ngón tay thần linh hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng vào lúc thân thải của nó càng lúc càng trở nên rõ ràng, mắt thấy sẽ triệt để bị rút ra từ cơ thể hứa thanh. Giọng nói không có bất cứ bà động gì của hứa thanh lại lần nữa. Chuyển ra. Bệ hạ. Hiện giờ ngài hấp thu không phải khoản tiền lãi thứ hai. Đây là công cụ mà ván bối tạm mượn từ ngài. Nếu mà ngài muốn thu hồi nó về mà nói, thì khả năng sẽ không còn tiền lãi nữa. Những câu trước của Hứa Thành như đá ném vào đáy biển, cổ Linh Hoàng không chút bất kỳ đáp lại nào. Nhưng giờ phút này sau những lời vừa xong chuyển ra, con mắt vĩ đại của cổ Linh Hoàng mạnh mẽ nhìn về phía Hứa Thành có chút ngoài ý muốn. Cũng trong chớp mắt này vô số ác hồn hội tụ từ bát phương trôi lơ lửng trên bầu trời không ngừng vần quanh, tương tự tràn ra khát vọng, một loại cảm giác thấy người là cắn vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ mọi thứ hóa thành ác ý nồng đậm. Quách tán ra khắp thiên địa, tạo thành uy áp mãnh liệt phủ xuống trên người hứa thanh. Hứa thanh thản nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn con mắt vĩ đại kia, không quan tâm tới việc thân thể đang tàn vỡ, máu tươi chảy xuôi. Nguyên bản thân thể lớn hơn 30 trượng, giờ này chỉ như một cỡ người thường, vô số vết thương. Bệ hạ bên ngoài còn có rất nhiều thức ăn, nhưng mà người nguyện ý đưa tới cho ngài, có lẽ chỉ có mình ta mà thôi. Ngài nuốt mất công cụ mà ta mượn tạm này, giờ lại nuốt ta, vậy thì tiền lãi ở đâu ra nữa? Ánh mắt hứa thanh bình thản, hắn không có nói láo hay nói trái, hắn chỉ là thay đổi kiến giải về quyền nắm giữ ngón tay thần linh, mà như vậy sẽ giúp hắn thuận lợi cầu thông với cổ linh hoàng. Hắn tin tưởng là tồn tại như cổ linh hoàng thì có thể cảm giác được thành ý của mình. Mà sự thật đúng là như vậy, lần này nếu không phải ngón tay thần linh vào thời khắc mấu chốt ra tay, hứa thanh cũng không cách nào tới gần được nửa khuôn mặt của quận thừa, không có cách nào có thể truyền tống được tới đây. vì vậy mà hấp lực đến từ Minh Hà bỗng nhiên dừng lại. Giờ khắc này chỉ có âm thanh nuốt nước miếng không ngừng chuyển ra, giống như đang kiềm chế, mà đói khát và tham lam cũng lộ ra từ trong đó, khiến cho da đầu người ta phải run lên. Tất cả sinh mệnh sau khi nghe thấy, đều theo bản năng mà dâng lên vô tận sợ hãi, có một loại cảm giác như bản thân sắp trở thành sức ăn, sắp bị cắn nuốt. Ngón tay thần linh đã ngưng thực đến tám phần chân đỉnh đầu hứa thanh cũng tương tự là như vậy. Vào thời khắc tuyệt vọng này, nghe được lời nói của hứa thanh, nó ý thức được hứa thanh đây là đang bảo vệ mình. Vì vậy trong nội tâm lộ vẻ kích động và căng thẳng, sau đó biến thành cảm giác thấp thỏm, không có cách nào hình dung. Hy vọng và tuyệt vọng giao hòa lại với nhau, cạo thành một cảm giác mà bên Tây người ta gọi là lo được lo mất. Trong ý thức của ngón tay thần linh nhấc lên gần sóng cực lớn, đã che mở hận ý của nó đối với hứa thanh. Bởi vì ngón tay thần linh hiểu rõ, Giờ phút này người duy nhất có thể cứu mình chỉ có Hứa Thanh mà thôi. Cho nên ngón tay thần linh trôi lơ lửng trên không trung, nhanh chóng tràn ra thần niệm xác nhận. Con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng Ngóng nhìn Hứa Thanh, thiên địa chậm rãi yên tĩnh xuống, chỉ có âm thanh tiếng nuốt nước miếng cùng với tiếng hô hấp ồ ồ biến thành một làn gió vang vọng nơi này. Sau một hồi lâu hấp lực bao phủ Trên người Hứa Thanh, trong khoảnh khắc tan biến, vòng xoáy trong minh hà cũng tản đi, mặt đất nổ vang. minh hà lại chảy xuôi như thường ngày ngón tay thần linh trôi lơ lửng trên đỉnh đầu hứa thanh mất đi ràng buộc run rẩy chui vẻ cơ thể hứa thanh nhanh như là điện chớp sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy nó coi như đã cửu tử nhất sinh tâm niệm không ngừng lên xuống phập phòng đồng thời bởi vì thân thể hứa thanh Tàn vỡ nguyên thần giảm bớt khiến cho nó không có cơ hội gây sóng gió mà còn hiện lên cảm giác vô cùng mỏi mệt rất khó mà duy trì suy nghĩ thanh tỉnh được ý thức bắt đầu mơ hồ đi Đồng thời dưới sự kích thích liên tục khiến cho ngón tay thần linh hiện lên cảm giác ngoại giới vô cùng nguy hiểm. Cái cảm giác này hết sức mãnh liệt, nó hóa thành một hạt giống, mọc dễ nảy mầm trong lòng nó. Vì vậy ngón tay thần linh theo bản năng muốn trở lại, nhà tù 132 quen thuộc là một giấc. Bầu không khí ở đó khiến cho ngón tay thần linh cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Dẫu sao cả đời này của nó, thì hầu như toàn bộ thời gian đều nằm trong nhà tù 132 khu đinh. Ở trong đó nó sống rất an ổn, rất an tâm, chậm rãi ngủ say. Đồng thời lúc này thần niệm của cổ linh hoàng từ bốn phương chuyển tới. Tiền lãi của lần tiếp theo ta muốn một tên tàn thần. Nếu như không có tàn thần thì thế giới này không tiếp tục mở ra đối với người nữa. Thần niệm vang lên trên người đám ác hồn chân bầu trời tràn ra từng đạo hàn ti. Ngàn vạn đạo hồn ti hội tụ tới trước mặt hứa thành cuối cùng đan sen vào nhau tạo thành một khối lệnh bài. Chính là linh uyên phù mà hứa thanh lúc trước đã bóp nát. Hiện giờ rời khỏi cổ linh hoàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng một đạo vòng xoáy xuất hiện sau lưng hứa thanh xuyên qua nó có thể nhìn thấy bên kia là vực sâu hắn đã tiến vào mộc linh tộc lúc trước hứa thanh nhìn qua vòng xoáy lại đưa mắt nhìn lạnh bài cuối cùng ngẩng đầu nhìn con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng đang chậm rãi khép kín có chút ngoài ý muốn hắn vốn cho rằng lần này dù mình có khả năng rời khỏi nhưng cũng phải bị lạc ấn một chút dấu vết hoặc là cấm chế nhưng không ngờ đối phương lại không làm gì thế à, không làm gì cả Cổ linh hoàng khinh thưởng với ta như thế Cũng không lo lắng ta thu hút những thần linh khác bên ngoài tới Kết hợp với một màn quận thừa Tiếp dẫn hung lệ thất bại lúc trước Vì cổ linh hoàng này hẳn đã Ẩn nấp cổ linh giới Ở một trình độ cực cao Hứa thanh như có điều suy nghĩ nhìn qua bốn phía Hắn đột nhiên cảm giác được Giờ phút này có lẽ nơi đây Cũng không phải là cổ linh giới lúc trước Cổ linh giới chân chính có lẽ không ai Có thể tìm ra được nữa rồi Nhưng vô luận thế nào hứa thanh vẫn cảm nhận được khí phách của người đã từng nhất thống vọng cổ chính là cổ linh hoàng vì vậy hắn cúi đầu thành tâm cung kính hai tay tiếp nhận lệnh bài xoay người đi vào vòng xoáy ngay khi hắn muốn bước vào thần niệm mang theo uy nghiêm của cổ linh hoàng lần nữa vang lên nhìn phân thượng người chuyển giao thức ăn không tỏi, theo tử nhân tộc ta nhắc nhở ngươi một câu mệnh đăng trong cơ thể người, mặc dù đã bộc lộ tác dụng ở cảnh giới cấp thấp nhưng pha tạp và hỗn loạn không phải do huyết mạch của bản thân người biến thành và lại mỗi trước đều ẩn chứa nhân quả, tương lai khó mở viên mãn. Bước chân Hứa Thanh khựng lại, quay đầu nhìn về phía con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng. "Bệ hạ, vậy có phương pháp nào hóa giải không? Lúc người mang thức ăn mà ta muốn tới, ta có thể nói cho người biết." Con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng hoàn toàn khép kín không có chuyển ra thần niệm nữa. Hứa Thanh gật đầu như có điều suy nghĩ, lúc trước đại sư huynh đã từng nói về vấn đề mệnh đăng, giờ phút này cổ linh hoàng cũng nói những câu tương tự. Hứa Thanh trầm ngâm cúi đầu về phía con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng rồi bước vào vòng xoáy. Vòng xoáy âm mầm âm thanh chuyển khắp bốn phương. Trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh Hứa Thanh đi xa trong vòng xoáy, vòng xoáy cũng biến mất khỏi thiên địa. Toàn bộ cổ linh giới sau khi Hứa Thanh tán biến đi thì hết thảy đều trở nên mơ hồ, mặt đất cũng thế, bầu trời cũng vậy. Hết thảy ác hồn hài cốt minh hà đều giống như những cái bong bóng khí mà tan vỡ. Cuối cùng toàn bộ thế giới này hội tụ thành một hạt châu. Rơi xuống trong hư vô đen nhánh Và không ngừng chìm xuống linh nguyên vô tận Cho đến hồi lâu Đáy của linh nguyên đen nhánh Trong lúc im hơi lặng tiếng Có một cánh tay héo rũ dũ duỗi ra Tràn ngập những đốm màu đen Tràn ra ký thức tanh tuổi chộp lấy hạt trâu này rồi để vào trong miệng Tiếp đó chuyển ra âm thanh nhắm nuốt Sau một lúc mới vang lên tiếng thở thỏa mãn Mỹ vị Hy vọng lần tiếp theo tiểu tử kia Có thể đưa tới món ăn ngon hơn Mà bản thân hắn cũng là Mỹ vị Chờ hắn lại phát triển thêm một chút là có thể nuốt rồi Còn có cái tên tử Thanh kia nữa Có chút ý tứ Giờ phút này trong tế đàn của mộc linh tộc cửa vào uyên linh sâu trong lòng đất Ở trên vách đá dựng đứng Có một đạo thân ảnh đang bò lên Thương thế nghiêm trọng đã ảnh hưởng tới tốc độ trở về của hứa Thanh Nhưng mà để chạy trốn ra từ trong chỗ chết Hình như khiến cho hắn càng thêm có nhiều động lực và sức lực Hắn từng chút tiếp cận cửa ra Từng bước trở về thế giới Theo thân ảnh hắn bỏ lên Máu tươi thấm vào vách đá dựng đứng của Linh Nguyên tạo thành những vệt máu dài. Hỡ Thành nghiến rằng, dưới hấp lực của Linh Nguyên tràn ra hắn toàn lực leo lên, có rất nhiều chuyện không phải là mình muốn thì sẽ không xuất hiện, không phải hệ cơ tâm ý muốn thì nhất định có thể đè xuống được. Cho nên vào lúc này ý thức của Hỡ Thành bỗng không cách nào điều khiển, tự động chậm rãi tiêu tán. Cho dù hắn không muốn, nhưng ý thức mỏi mệt cộng với thân thể suy yếu, giống như thủy triều dần tràn đến, cuốn trôi đi thức hải quán che phủ cả thế giới của hắn trước mắt hứa thành mơ hồ một màu đen nhánh bắt đầu xâm nhập tất cả cho đến trong lúc mơ hồ hắn nhìn thấy có một đạo thân ảnh màu trắng ở phía trên cửa vào đang cấp tốc bay tới ở phong hải quận chớp mắt khi mà bạch tiêu trác tử vong từng đạo núi sông viễn cổ trở về đột ngột mọc lên ở các châu các quận đều chấn động đồng thời vốn dĩ là lúc màn trời thứ hai biến mất chúng đã lao vào vào thế sụp đổ nhưng hình như vẫn còn một luồng ý chí đang chống đỡ cho nên không có hoàn toàn tan rã nhưng giờ phút này trong âm thanh âm mầm vang lên những núi sông viễn cổ này hoàn toàn tan vỡ chia năm xẻ bảy biến thành những khối vụn sau đó chốc ra hóa thành bụi bặm tựa như đã trôi qua vài vạn năm tháng toàn bộ trở thành cho bụi mà tiêu tán bầu trời trở nên sáng sủa mặt đất chậm rãi trở về đưa mắt nhìn tới nhưng bây giờ khắp nơi vẫn tràn đầy bừa bộn tổn hại của trận chiến này lưu lại đã phủ kín toàn bộ phong hải quận trông thấy mà giật mình các tộc tử vong vô số nhất là tiểu quốc tiểu tông của nhân tộc vô số cái bị diệt chiến tranh lúc trước vốn đã khiến cho phong hải quận tổn thất cực lớn bây giờ hạo kiếp quận thừa gây tới khiến cho phong hải quận đang ở trong quá trình khôi phục lại rơi vào tình cảnh người ta gọi là đã rét vì tuyết lại thêm lạnh vì xương ở trong khoảng thời gian ngắn các châu đều trở nên u ám người người bi thương mà rất nhiều người chết thậm chí còn không biết đến nguyên nhân của hạo kiếp là gì âm thanh thường tiếc và thút thít tràn ngập khắp cả thiên địa về phần hạch tâm của trận kịch biến này quận đô ở trong phong hải quận cũng là như thế không khí bi thương lan tràn khắp cả đô thành dù là thiên lôi cuồn cuộn trên bầu trời đã xa suốt cùng với mây máu ít dần đi nhưng bi thương thì lại càng nhiều hơn trăng sáng chậm rãi xuất hiện trên bầu trời đêm lặng lẽ nhìn xuống hết thảy dưới ánh trăng chiếu xuống này trong cơ thể hai cỗ khôi lỗi thi hải thử nghiệm thần linh ở giữa không trung của tế đàn bỗng chuyển ra âm thanh đứt gãy dần dần ra tay chậm chạp khí tức tiêu tán đi quần thừa tử vong khiến cho chúng mất đi suối nguồn năng lượng vì vậy hai mắt vốn mở ra cũng chậm rãi khép lại mắt thấy là sẽ mất đi hết thảy khí ức khí tức đúng vào lúc này thất hoàng tử ngẩng đầu giọng nói uy nghiêm truyền khắp toàn bộ quận đô rơi vào trong tai toàn bộ phạm tục đang tuyệt vọng quận thừa làm loạn hủy phong hải ta việc này thiên địa cũng phẫn nộ tuyệt không thể dung toàn bộ tướng sĩ nghe lệnh chấn áp hết thảy loạn đảng của quận thừa phủ khiến cho thiên địa phong hải quận nắng ấm chiếu rọi theo giọng nói của thất hoàng tử vang lên nhưng thống soái chung quanh gã nháy mắt bay lên gã cũng tự thần bước ra một bước đi thẳng đến hai con khôi lỗi sắp mất đề khí tức kia tốc độ cực nhanh trong chốc lát hơn mười vị thống soái tới gần âm thanh kinh thiên động địa vàng tận mây xanh thất hoàng tử vô cùng anh dũng giống như bộc phát phẫn nộ để ép từ lâu âm âm đánh tới một con khôi lỗi. Bởi vì toàn lực ứng phó nên đã tạo thành một đạo thân ảnh hư ảo cực lớn, hiện ra trong thiên địa, khiến cho giờ khắc này phạm tục trong quận đô đều có thể thấy rõ. Những thống soái kia càng ra tay như sét đánh, cho nên hai cỗ khối lỗi kia rất nhanh mất đi chiến lực, rớt xuống mặt đất không quản khí thức. Cùng lúc đó thân ảnh hư ảo của thất hoàng tử mở tay, lấy thân ngăn cản mưa máu hạ xuống quận đô, Mưa máu rơi vào thân ảnh đó tạo thành dấu vết ăn mòn, nhưng cuối cùng vẫn bị thất hoàng tử lấy bản thân ngăn cản, không tiếp tục rơi xuống nữa. Cuối cùng Kim Long giống lên một cái, mây máu trên bầu trời tiêu tán. Đồng thời quân sĩ bên ngoài quận Đô lăng không bay tới, riêng phần mình triển khai pháp thuật, tạo thành đại trận xua tàn dị chất nơi đây. Thất hoàng tử hạ lệnh tướng sĩ phân tán khắp quận Đô, cứu vớt đám người phàm tục. Dưới pháp chỉ của gã vô số phàm tục và thời khắc dị hóa mấu chốt đã được cứu viện. mà dị chất của quận đô cũng bắt đầu tiêu tán trên phạm vi lớn thỉnh thoảng còn có âm thanh kích động hoan hô và ca tụng mang theo cảm kích đối với thất hoàng tử lẻ tẻ từ bốn phương vang tới nhưng không phải tất cả mọi người đều sẽ trở thành người mù trở thành kẻ điếc kẻ đần có thể tùy ý để tâm ý diễn trò lừa gạt bản thân cho nên âm thanh hoan hô này không phải rất nhiều càng có nhiều người còn đang trầm mặc nhất là hơn 10 vạn tu sĩ tam cung ở bốn phía quanh tế đàn tất cả bọn họ đều lành lùng nhìn những hành động thất hoàng tử làm ra trong mắt bọn họ mang theo thất vọng phẫn nộ và vẻ trào phúng cũng có cả sự đắng chát có người nhớ tới cung chủ có người nhớ tới sau khi cung chủ chết trận trong lời nói chỉ có một câu tận trung với cương vị công tác mà tất cả công lao vinh quang trong lúc bất trì bất giác đã trở thành quầng sáng của vị thất hoàng tử này giờ phút này hình như sự tình phát sinh trên người cung chủ chấp kiếm cung trước đó lại tiếp tục tái diễn bởi vì người biết rõ chân tướng chỉ có bọn họ nhưng lời nói của hơn 10 vạn người phóng mắt nhìn ra toàn bộ quận đô hay phóng mắt ra toàn bộ nhân tộc thì cũng chỉ là một con sóng nhỏ mà thôi. Về phần phàm tục, chứa ngại nhận thức khiến cho bọn họ rất dễ bị ảnh hưởng. Mặt khác, bản chất của nhân tính thực ra cũng đã ẩn chứa cái thuộc tính hay quên này. Không cần quá lâu thì trí nhớ của bọn họ sẽ theo bản năng cảm thấy sự tình này trở nên mơ hồ và bị tân điểm hấp dẫn gây chú ý. Chỉ cần thất hoàng tử lấy tố đan là cửa khẩu đột phá Vậy gã có thể tương đối dễ dàng Hóa giải hết thảy sự bất lợi Dẫu sao đối với Cái ác của quận thừa đó chính là độc của tố đan Đây mới làm việc cùng một nhịp thở Với tất cả mọi người Mà những người bên ngoài quận đô không biết trên tướng Thì càng dễ bị ảnh hưởng Thứ mà bọn họ vĩnh viễn nghe được là một đáp án khác Nhất là thất hoàng tử mới mở rộng Biên cương khai mở lãnh thổ Chủ đạo đưa thánh lan tộc quy về nhân tộc Là còn từng bước giải cứu nguy cơ Phong hải quận lập ra nhiều chiến công bất thế Quầng sáng của gã giống như kim thân, cho nên lời gã càng có nhiều người tin. Thời gian dần trôi qua, nhân tâm sẽ bị sóng lớn gột rửa, chậm rãi tản mát cho đến khi chôn xuống trong góc của lịch sử không còn ý nghĩa. Trừ phi hứa thanh còn sống và lại phải lập tức trở về. Nói vậy thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác nhau. Lúc mà nhân tâm còn chưa có dao động, đã có đầu nguồn hội tụ, vận khí có chỗ quỳ nhất thì tất cả mọi thứ sẽ khác. Nhưng mà trong nhận thức của mọi người đều rõ khả năng này là rất thấp. ở trên bầu trời diêu hầu nhìn qua hết thảy hai mắt nhắm nghiền thầm than một tiếng lão hiểu được sự hiện hữu của mình sắp là điểm để cho thất hoàng tử cướp lấy thành quả bởi vì cuối cùng lão cũng được thất hoàng tử cứu cũng đi ra từ trong hàng thống soái của thất hoàng tử phó cung chủ tam cung cũng chỉ có thể trầm mặc thanh cầm thì bi thương giống lên một tiếng nhưng bất lực thất gia buông xuống đứng bên cạnh đại đệ tử của mình đội trưởng há miệng muốn nói nhưng thất gia lắc đầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng Đợi. trước lúc hứa thành bước ra hắn đã nói qua với ta hắn nắm giữ phương pháp hóa giải cho tất cả mọi người ăn tố đan có thể khiến nhân tộc của toàn bộ quận đô tránh khỏi việc bị tố đan làm hại ta đã nếm thử tố đan nếu như người khác nói ra phương pháp hóa giải ta sẽ không tin ta chỉ tin tưởng phương pháp mà người hôm nay có thể đứng ra và đã lên tiếng dám vạch trần hết thảy chính là hứa thành lời của thất gia vô cùng cao mình chuyển khắp quận đô lập tức liền dẫn động tâm thần của vô số nhân tộc Con người của thất hoàng tử càng co rụt lại Trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang Thầm nghĩ quả nhiên là sư tôn Gương càng da càng cay Mà trai càng gay thì càng đẹp Vì vậy hắn liền gật đầu mà không nói chuyện Mà giọng nói của thất gia Cũng làm hơn mười vạn người nơi đây Nhao nhao nhìn về phía lão Trong mắt diêu hầu cũng lộ ra tình mang thân sắc thanh cẩm hiện ra hy vọng Phó cung chủ tam cung nhìn qua thất gia Nơi đây người hiểu rõ hứa thành nhất Dĩ nhiên phải là sư tôn của hắn Cho nên giờ phút này sức nặng từ lời nói thất ra trong lòng hơn 10 vạn tù sĩ không giống. Ít nhất là ẩn ý trong đó, có lẽ người lúc trước không hiểu, nhưng giờ phút này cũng kịp phản ứng. Trên bầu trời, thất hoàng tử chấn an cõi lòng một chút nhàn nhạt mở miệng. Thanh kiến của các người đối với ta quá sâu. Chuyện hôm nay, các ngươi nhìn thấy ta không đích thân ra tay, nhưng thực sự ta không ra tay sau. Ta đã ra tay. Diêu thiên yến là ta cứu. Sự xuất hiện của lão thì ta cũng không ngăn trở, ngầm đồng ý với hành động. và hành vi đó nếu không có diêu thiên yến đưa ra chứng cớ mấu chốt dựa vào một lời nhiệt huyết của ích hứa thanh thì có ích lợi gì tất nhiên ta cũng phát hiện manh mối và thân phận của quận thừa đây cũng là lý do tại sao lúc trước ta cứu diêu thiên yến ta vốn định đợi thánh lan tộc quy về đại cục của nhân tộc ổn định sau đó mới xử lý việc này bởi vì ta không thể để cho vô số tu sĩ nhân tộc Của ta sau khi hy sinh, trong khi đông đảo anh linh trả giá, dưới khi thế nhân hoàng vất vả khổ cực tiêu hào thự quang chi dương mới đánh ra, bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu tán. Chân quý, ở thần tốc, thời điểm này là lúc chúng ta thu hồi quê hương, chúng ta nhất thiết không thể để phía sau làm loạn, cho nên ta mới cứ ngép nhịn xuống. Mà các ngươi không biết, chỉ là một tên bạch tiêu chắc, làm sao có thể bố trí cục diện lớn như vậy? Sau lưng gã tất nhiên sẽ có liên kết càng sâu, cũng chính là chủ thượng trong miệng của gã. cho nên sau khi ta biết hết thảy ta liền lựa chọn ở ngoài sáng chờ đợi chờ vị chủ thượng kia xuất hiện mà một loại khả năng khác là ta không ra tay thì kỳ chủ phía sau không ra tay ta là một loại uy hiếp là đảm bảo cho các ngươi các ngươi có thể không hiểu có thể chất vấn nhưng không thể chối bỏ ý nghĩa của ta trong chuyện này ở dưới tết đàn hơn 10 vạn tù sĩ trầm mặc không ai thèm để ý tới thất hoàng tử than nhạ sau đó trong mắt có vẻ nghiêm khắc các ngươi có thể đợi nhưng xây dựng lại phong hải quận không thể đợi tất cả mọi người trong quận đồ khôi phục không thể đợi nhân tộc càng tuyệt đối không thể đợi cứu viện thời khắc mấu chốt như thế ngoại tộc tất có khả năng làm loạn người nhà của các ngươi tông môn của các ngươi quê hương của các ngươi đều đang ở trong tình trạng nguy cấp diêu hầu nghe lệnh tam cung nghe lệnh tướng sĩ phong hải quận nghe lệnh các ngươi đi theo đại quân hoàng đô lập tức tới các châu trong phong hải quận chấn áp hết thảy các kẻ làm loạn giải cứu toàn bộ nhân tộc gặp họa đây là chức trách của các ngươi Dưới té đàn vẻ mặt có hơn 10 vạn tù sĩ Dương phần mình phức tạp Lời của thất hoàng tử không sai Bọn họ không thể phản bác Đây đúng là chức trách của bọn họ Nhưng một khi mà tản ra thì sẽ thực sự tách rời Không phải là không thể đoàn tụ Nhưng phải mất rất lâu thời gian Mà lúc đó có lẽ hết thảy đều bị cải biến Đen trắng cũng bị điên đảo Xé chẵn ra lẻ chia thành tốt nhỏ Đây là một cây đau Thần sắc phó công chủ tam cung ảm đạm Diêu hầu thở dài vừa muốn mở miệng nhưng nháy mắt tiếp theo lão chợt ngẩng đầu nhìn về phía xa thân thể thất ra chấn động cũng quay qua đội trưởng cũng vậy hô hấp dồn dập trong ánh mắt lộ ra sáng màu lam gà mặt mang theo niết vui mừng còn có thanh cầm hưng phấn gào lên một tiếng đát đát ở dưới đất hơn 10 vạn tù sĩ đều phát hiện lông mày hoàng, thất hoàng tử nhíu lại rất khó có thể nhận ra nhìn về thiên địa xa xăm giờ phút này trên bầu trời có một đạo cầu vồng lấy tốc độ cực nhanh gào thét bay về phía quận đô tốc độ này tuyệt đối không phải giả anh có được bởi vì đó là quy hư có thể thấy tồn tại tràn ra tốc độ kinh ngởi như thế là một vị mộc linh tộc rất lớn mà trên vai vị này thình linh có một thân ảnh cao ngất đang mặc một chiếc đạo bào màu tím nhuốm máu đạo bào tung bay mái tóc đèn phất phới ánh mắt kiên nghị như ẩn chứa cả tinh hà tướng mạo tuấn Mỹ làm cho cả thiền địa phải biến sắc chính là hứa thanh ở trên tay phải quán có công tiểu bạch xà quấn quanh gia phút này đang tò mò nhìn xuống quận đô, sự xuất hiện quán lập tức khiến cho chiến sĩ quận đô trở nên kích động, chuyển giam thanh hoan hô, sóng âm kinh thiên động địa khiến cho bát phường nổ vang, thiên địa cộng hưởng. trên màn trời con kim long bốn vuốt cũng gào thép thân thể tràn ra, quang màng kim sắc gia chỉ cho hứa thanh càng phun ra đám mây ngũ sắc khiến thiên địa rực rỡ lóa mắt, khiến tất cả mọi người trong quận đô đều có thể nhìn thấy rõ ràng. đây là lần đầu tiên ngoại trừ hoàng tử nó tràn ra điểm lành cho nhân tộc khác. vì vậy trong quận đô càng chuyển ra nhiều tiếng hoàn hô vang tận mây xanh so với lúc trước cung chủ chết trận so với lúc thất hoàng tử từ thánh lan tộc đắc thắng trở về càng thêm sôi nổi sóng âm khiến cho thiên địa dấy lên gợn sóng pho tượng huyền u cổ hoàng cũng rung động lắc lư lúc trước hứa thanh ở dưới quận đô đứng trong vạn quân ngẩng đầu nhìn qua thất hoàng tử được vạn chúng chú mục đi xa mà chỉ có thể trầm mặc hôm nay thất hoàng tử trong quận đô với chúng tu dưới tế đàn nhìn qua hứa thanh được quận đô nhiệt liệt hoan hô trở về cũng tương tự chỉ có thể trầm mặc càng có vô tận vận khí bát vương hội tụ đến đỉnh đầu hứa thanh trong quá trình hắn đến vận khí nhanh chóng ngưng tụ lại cho đến khi huyễn hóa ra một cái quan hoàn mà ngay cả người thường cũng có thể nhìn thấy người xé trời thì phải tự nhận sức nặng sức nặng này là cực lớn có thể phá hủy hết thảy thân hồn vạn kiếp bất phục nhưng nếu như thành công thừa nhận thì sẽ giống như trải qua niết bàn vậy Lúc đó người Niết bàn bay lượn trên chín tầng trời sẽ trở thành thứ duy nhất cả thiên địa phải nhìn vào chăm chú. Giờ khắc này, hứa thành đã san bằng mọi trông gai mà trở về chính là người Niết Bản kia. Sau khi trải qua kiếp nạn vừa xong, trong ánh mắt của vạn chúng quận đô, thân ảnh kia như một đảo ánh sáng chói mắt nhất ở giữa thiên địa. Đảo ánh sáng này có độ cao vạn trượng đốt lên ngọn lửa cảm xúc của toàn bộ dân chúng quận đô, kích nổ áp lực tâm lý về liên tục gặp khổ nạn của phong hải quận. thiên địa trở nên sôi trào, bát phương tràn ngập những âm thanh hoan hô về người đó. sóng âm cuộn mình, gió nổi mây bần. thực sự đối với mỗi người trong phong hải quận mà nói, thì cái thời gian gần hai năm vừa qua, tất cả mọi người đều trải qua trong vô tận khó khăn. lão quận trưởng vấn lạc, giống như một tầng sương mù bao phủ chúng sinh, mà chiến tranh ập đến, sau đó cùng chủ chết trận càng giống như lôi kiếp phủ xuống sương mù, xé rách phong hải quận, lưu lại một vết thương cực lớn trong lòng những người sống sót. mà chiến tranh kết thúc khiến phong hoài quận bấp bênh vừa có chỗ khôi phục nhưng kinh biến đến từ quận thừa khiến người ta tuyệt vọng tim của mỗi người đều trong trạng thái lo lắng tột cùng bọn họ mờ mịt đắng chát bọn họ bất lực cần một người xuất hiện để cải biến hết thảy bọn họ cần một người mang theo bọn họ phá tan tất cả bọn họ cho rằng người này là cung chủ nhưng cung chủ chết trận cho rằng là thất hoàng tử là quận thừa nhưng hôm nay cuối cùng bọn họ nhận ra rằng người này là hứa thanh chớp mắt này bầu trời biến sắc vô tận điểm lành Cấp cả vùng đất vàng lên những tiếng hoàn hồ vô biên vô hạn sóng âm nổ vàng khắp nơi bất kể là nam nữ già trẻ tu sĩ hay phàm tục trong mắt trong lòng họ chỉ có thân ảnh của một mình hứa thanh mở thanh cũng lúc này hội tụ trong mắt chúng sinh phong hải quận kim long gào thét thanh cẩm rú lên vận khí trên người của mỗi một nhân tộc từ trên bầu trời từ trong mặt đất nơi đây không ngừng hội tụ lại khiến cho quan hoản chân đỉnh đầu hứa thanh càng rực rỡ trói mắt vì vậy trong đúc đám người hoàn hồ có người hồ lên hài chữ quận trưởng rất nhanh sưng hô này đạt được nhận thức chung không ít âm thanh lần lượt gào lên quận trưởng quận trưởng trong khi chúng sinh hoan hồ, bầu trời không khí của toàn bộ phong hải quận nhất là quận đô trở nên náo nhiệt đến cực hạn đại trưởng lão mục linh tộc hộ tống hứa thanh trở về dưới ý của hứa thanh dừng lại bên ngoài đô thành của quận đô trăm trượng hứa thanh đứng trên vai đại trưởng lão nhìn qua tất cả Trong lòng cũng dâng lên gợn sóng rất lớn Dẫu sao hắn mới có 20 tuổi Dù là đi theo sư tôn và nội trưởng Đã học được rất nhiều Nhưng mà vào thời khắc này Nỗi lòng của hứa thành cũng vô cùng chấn động Hắn chưa từng nghĩ tới việc trở thành quận trưởng Cho đến thời điểm này Cũng không có một chút ý nghĩ nào về việc đó Hắn chỉ làm một việc thôi Đó là làm theo những gì mà bản tâm mình hướng về Vì vậy lúc này hắn đứng bên ngoài quận đô Chầm mặc mới hơi thở Trong lòng dâng lên một tia mờ mịt cho đến khi tiếng hồ trong quận đồ càng lúc càng lớn hứa thanh hít sâu một hơi đe xuống gợn sóng trong lòng từng bước tiến về phía trước bước vào quận đồ đi thẳng tới tế đàn nhưng nơi đi qua phạm tục cúng bái tu sĩ cũng là như vậy một đường đi tới một đường vinh quang quan hoàn trên đỉnh đầu càng lúc càng trói mắt cho đến khi tứa đen a hứa thanh tới quảng trường tế đàn nháy mắt khi tới trong mắt hơn mười vạn tu sĩ tam cung trên mặt đất lộ ránh sáng mãnh liệt nhao nhao chắp tay cúi đầu về phía hứa thanh Không có ai yêu cầu họ làm vậy, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ lúc trước, họ theo bản năng muốn làm như thế. Vì cung chủ, vì cái chết của lão quận trưởng, vì hóa giải đại kiếp nạn của phong hải quận, vì dũng giả cô độc hay là bất kỳ vì lý do gì đều đủ cho bọn họ phải thực lòng khâm phục mà cúi bái. Hơn 10 vạn người cúi đầu khiến cho quan hoàn khí vận trên đỉnh đầu hứa thanh, truyền đến âm thanh nổ vang, lần nữa tăng vọt, tràn ra tiêu, sáng siêu việt vạn trượng. trên mặt phó cung chủ tam cung riêng phần mình nở ra nụ cười tương tự chắp tay trong đó thần sắc của lý vân sơn mang theo vẻ vui mừng chấp sự tam cung đồng dạng cúi bái ánh mắt nhìn hứa thanh mang theo vẻ hoảng hốt thất gia không bái đội trưởng không trong đám người phong hải quận chỉ có thân phận hai người bọn họ mới có tư cách không bái bởi vì bọn họ vốn là nhất mạch của hứa thanh nhất là thất gia nét tự hào trong mắt không cách nào che giấu vô cùng rõ ràng đội trưởng bên cạnh càng là như vậy ưỡn ngực trong mắt lộ vẻ đắc ý Thất hoàng tử trên bầu trời nhìn qua Hứa Thành đi tới, lại nhìn qua hết thảy bốn phía, đã hiểu được từ nay về sau trong Phong Hải quận, không ai có thể dung chuyển được Hứa Thành. Về phần Diêu Hầu lão nhìn Hứa Thành, trên mặt nở nụ cười mang theo thâm ý và một tia quyết đoán. Hôm nay lão muốn làm một việc khai thiên tích địa, muốn làm một việc mà toàn bộ nhân tộc chưa từng có, mà trong mắt tất cả mọi người đây cũng chỉ có lão có đủ tư cách thúc đẩy chuyện này, tuy rằng khả năng việc này thành công gần như là không. Bởi vì truyền thống từ cổ xưa khó có thể dung chuyển. Nhưng mà có rất nhiều chuyện, không thể bởi vì không hoàn thành mà lại không làm. Cho dù thất bại nhưng chỉ cần dám làm thì đó chính là thái độ của phong hải quận Coi như là nhân hoàng cũng phải cẩn thận cân nhắc. Huống hồ chi thất bại cũng chẳng sao cả. Dưới mắt cho dù chuyện này không cách nào trực tiếp thành công nhưng chỉ cần thực sự làm vậy thì tương lai nhất định. Nghĩ đến anh linh của lão quận trưởng và lượng tu huynh trên đời thì cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Diêu Hầu trong lòng thì thào nhìn về phía Hứa Thanh. Đứa nhỏ này, về công về tư, ta đều muốn tạo choán một cái kim thân bất diệt ở phong hải quận. Nghĩ tới đây, Diêu Hầu chắp tay trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía Hứa Thanh. Giọng nói của lão mang theo vẻ nghiêm túc chuyển khắp bát phương. Vấn thiên! Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái... Uh, phần đọc chuyện này theo mình nghĩ thì Hứa Thanh mặc dù Tu Vi chưa tới nhưng mà có thể làm quận trưởng được. Bởi vì hắn có nhiều nguồn lực và cũng có... nhiều người ủng hộ hơn nữa là cái thằng thất hoàng tử này nó cũng không phải là nhất thiết phải chiếm phong hải quận tại vì lúc trước nó định giao phong hải quận này cho quận thừa rồi cái vùng đất của nó muốn chiếm chính là thánh lan đại vực là cái chỗ mà thánh lan tộc mới quy thuận về nhân tộc ấy nhưng mà nó vẫn còn muốn gọi là để lại tiếng vang ân đức của nó ở đây cho nên nó mới làm ra những cái hành động giả dối như thế thôi chứ còn bây giờ mà trực diện chống lại hứa thanh ở đây là một hành vi ngu ngốc thậm chí còn đéo chống lại được cơ tại vì nó cũng không biết là cái thằng quận thừa kia bị hứa thanh kéo đi đâu Và đã chết rồi bởi vì lúc đấy quận thừa nó tỏa ra sức mạnh quá lớn Ngay cả quy hư cũng không thể chống lại được cơ mà Cho nên là đến bố của thất hoàng tử không dám sờ vào hứa thanh ở thời điểm này Vậy thì chúng ta hãy dừng phần đọc chuyện đó ở đây Nếu anh em thấy hay thì cho mình xin một like một sắp Và chúng ta sẽ gặp nhau ở phần sau Cảm ơn mọi người